chạy ở bên YouTube nếu bạn nào bị lác có thể là qua bên YouTube để coi cho đỡ lác mình đã khởi chạy ở bên YouTube trình phát ở bên YouTube đã chạy bạn nào xem ở bên Facebook bị lác các bạn có thể là qua bên YouTube coi cho đỡ lác <cười> Một lần nữa xin mến chào anh chị em đang tham gia vào chương trình Tra Tấn Đêm Khuya Đến hẹn lại lên, mình lại xuất hiện để mang tới cho các bạn sự sợ hãi Ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với một tác phẩm của một tác giả rất quen thuộc đã Mình đã gửi tới các bạn rất nhiều tác phẩm của tác giả này Đó là tác giả Dương Thị Phượng với tác phẩm Quỷ Ám Cũng là một chuyện ma kinh dị rất nổi tiếng Mong rằng các bạn sẽ ủng hộ tác giả cũng như là ủng hộ ủng hộ mình bằng cách chia sẻ những luồng livestream này. Không để mất thời gian của các bạn nữa. ngay bây giờ chúng ta sẽ bước vào truyện ma kinh dị của tác giả Dương Thị Phượng, Quỷ án. Ngày 26 tháng 12, có lẽ đó là ngày khó quên nhất trong cuộc đời của tôi. Từ lúc sáng sớm khi vừa tỉnh dậy Đôi mắt của tôi đã giật giật lên hồi Người ta nói rằng mắt giật là điểm báo gì đó Chẳng biết có đúng không Nhưng đối với một con bé thần hồn nát thần tính như tôi Thì cái việc hiếm hoi này xảy ra thật là lạ Vô cùng lạ Tháng 12 đêm mùa đông rét mướt Bao phủ cái lạnh trùm Cả một vùng ruộng đồng hoang vắng Gió lộng bốn bè Làm cho mọi vật như bị đắm băng Nằm trong nhà Được cuộn tròn trong cái chăn bông dày cộ Thật sự có lẽ là một thiên đường Và tôi hoàn toàn không muốn rời khỏi Cái thiên đường ấy một chút nào Nếu như không bị khánh linh Con em nhà cậu gọi tớ tấp. chị ngân chị ngân ơi hai giờ rồi chuẩn bị đến giờ hoàng đạo chị có đi xem không tôi ngáp ngắn ngáp dài rụi rụi mắt rồi bảo ừ có mày lấy cho chị cái áo khoác lông lại đây đúng là hoàng đạo ngày nào không chọn chọn đúng cái hôm mưa phùn tao ạ mày luôn đó con linh xoa xoa hai tay vào nhau suýt xoa cười cười mưa mới lắm lộc nhanh lên chị ơi trời mưa lất phất làm mọi thứ trước mắt đều lung linh mờ ảo. Trong màn mưa, tôi thấy rất nhiều người đã chờ sẵn ở cái mảnh đất sau vườn. Ai nấy đều tươi cười trò chuyện vui vẻ dưới ánh đèn vàng heo hắt mới được mắt lên. Hôm nay, nhà chúng tôi rời những bộ hài cốt để đào móng xây nhà. Nghe đâu, cái mảnh đất mà gia đình tôi đang ở ngày xưa, hồi chiến tranh đã có nhiều người bị chôn sống. Nên thuộc vào dòng đất độc Ở càng lâu thì gia tộc làm ăn càng lụi bại Không sinh được con trai Mẹ tôi thì tính lắm Cứ khuyên bố là chuyển đi Nhưng ông nhất định không nghe Bố bảo đây là khu đất của các cụ để lại Nơi chôn rau cắt rốn Hương khói thờ cúng Có chết thì cũng phải chết ở đây Tính bố vốn độc đoán gia trưởng Nên cũng không ai dám ngăn cản gì thêm Mặc dù nhà tôi có tới Bốn cô con gái Nhưng bố bảo là do mẹ mày không biết đẹp Chứ tuyệt đối không bao giờ tin Ở cái mảnh đất này Nên mới bị như vậy Còn tôi thì làm phận con Nên cũng mặc cạnh Nói cũng chẳng được Chỉ biết tặc lưỡi nghe theo Chú Phong em trai của bố đang đứng trên một gò đất nhỏ trên ủng và quần dính đầy bùn đất nhìn thấy tôi và linh chú trêu gớm hai đứa chúng mày không ngủ ra đây làm gì cẩn thận không mấy bộ xương nó lôi xuống luôn thì tao có mọc cánh cũng không cứu được đâu con linh nghe vậy thì hớn hở cháu á từ nhỏ chưa nhìn thấy xương người bao giờ nay có cơ hội thì nhất định cháu phải xem thử để bổ sung hiểu biết và cái môn sinh học của cháu chứ chú nói xong, con linh quay sang bảo tôi, "Chị ngân là cái con nhát gan, đứng đây, em đi qua kia xem, tí về em kể cho mà nghe." Thật ra thì tôi run lắm, những cái máu sĩ diện trỗi dậy. 26 tuổi đầu chẳng lẽ lại thua đứa con nít 14 tuổi. Tôi nhăn mặt. "Chị mày chưa biết sợ là gì, đi." Và có lẽ, cái bước ngoặt của cuộc đời tôi bắt đầu mở ra từ đây. tôi chậm rãi tiến lại hết cái mùi đất mùi hương khói và sương gió của màn đêm lạnh giá một đêm thật đặc biệt linh siết tay tôi bất giác tôi cũng vậy siết chặt lấy tay nó có lẽ nó cũng đang bắt đầu cảm thấy sợ hãi sự sợ hãi len lỏi vào cái tính tò mò giống như tôi vậy hài cốt ư ai chết rồi mà chẳng phải hóa thành cho bụi thể xác còn vương lại nơi đây, nhưng linh hồn chắc chắn đã hóa kiếp sang một miền, dĩ vãng xa xôi nào đó. Hoặc là họ đi đầu thai rồi chẳng hạn. Mẹ tôi bảo trần sao âm vậy. Vạn vật đều có sự vận động, biến đổi. Cuộc sống của cõi âm vẫn phải chật vật mưu sinh để sớm được có tên trong cái cuốn sổ đầu thai làm người. nếu không sẽ phải sống kiếp lưu đẩy trâu ngựa mẹ tôi phán cứ như bà đã từng sống ở cõi âm rồi vậy thế nhưng tôi thì chẳng tin lắm tự dưng mình lại sống lại đi quan tâm tới cuộc sống sau khi chết làm gì cho mệt thay gió thổi càng lúc càng mạnh những hạt mưa rông lất phất khiến cho khung cảnh càng trở nên u ám và lặng nề hơn bao giờ hết tôi lặng lẽ tiến quan sát từng nhát cuốc nhát sàng vẫn đang đào sâu xuống cái mặt đất ở bên dưới ông thầy địa lý nheo cặp kính trắng mặc bộ đồ dài đỏ chót nổi bật cả một khoảng chốc chốc ông đưa tay lên miệng lẩm bẩm điều gì đó mà không ai nghe rõ ở bên cạnh là ba bốn mâm hoa quả bánh kẹo sôi giò con linh đưa tay thì thầm chắc là Chắc là cái mâm đó để cúng cô hồn Với mà đói đó chị Tôi đưa tay lên miệng ra hiệu cho nó im lặng Vì tôi đang bận nhìn nét mặt đăm chiêu Của ông thầy mà chú tôi mời về Nhìn ông ta Có vẻ gì đó hốt hoảng Khi liên tục xin quẻ âm dương Không biết là có vấn đề gì không nữa Đang suy nghĩ một lát Rồi tôi lại gạt đi nực cười cho cái suy nghĩ trẻ con của mình. Người ta là thầy nổi tiếng khắp vùng, lẽ nào ngay đến cái việc di rời mấy cái bộ hài cốt ở nghĩa trang cũng không làm được. Bỗng nhiên trong cái tiếng quốc đang đều đều, tôi nghe có tiếng ngân nga khe khẽ hát của một ai đó. Quái lạ, ai lại hát trong cái thời khắc đáng sợ này? Rõ ràng là giọng của một phụ nữ trong trẻo. Theo phản xạ, tôi ngẩng lên ngó nhìn xung quanh một vòng nhưng không thấy ai. Tôi ngượng ngác như kẻ mất hồn, con linh huých nhẹ, mắt đảo sang nhìn tôi như thăm dò xem tôi có gì bất ổn. "Này, này chị Ngân, nghĩ cái gì vậy?" Tôi hơi tái mặt, nói nhỏ. "Linh, mày có nghe thấy ai đang hát không? Hát mấy cái bài cổ cổ thời xưa Con Linh giật bắn mình Nuốt nước bọt Tay nó bấu nhẹ vào tay tôi Chị, chị hỏi thật Hay là đùa đấy Em có nghe tiếng gì đâu Tự dưng chị nói làm em ghê ghê Nổi hết cả gai ốc lên đây này Mặt nó phụng phịu như sắp méo Hay là tôi bị ảo giác Thế nhưng Cái tiếng hát đó vẫn văng vẳng Ở bên tai. Tại sao chỉ có một mình tôi Vẫn nghe được Tôi ra sức vỗ mạnh mấy cái vào đầu Để cho đầu óc tỉnh táo trở lại Làm gì có chuyện hoang đường như vậy Một cơn gió lạnh bốt kỳ gì Luồn vào trong áo Giống như được thổi lên từ dưới lòng đất vậy Tôi gần như tê cứng Chỉ thấy trước mắt tôi tối đen lại Một cái bóng trắng nào đó che khuất tầm mắt Khiến tôi suýt nữa ngã nhào trên gò đất tay tôi siết chặt tay con linh biết vậy không ra cái nơi quỷ quái này nữa trong lòng tôi bỗng trào lên hối hận bỗng con linh hét lên người co rúm chị ngân ơi em, em sợ lắm hay là chị em mình đi về thôi mắt tôi từ từ sáng trở lại nhưng khi thấy cái đống hỗn độn trước mặt thì tôi ước giá như cứ tối thôi như trước có phải tốt hơn hay không dưới lòng đất những bộ hải cốt bị xếp la liệt đã bị vụn nát những chiếc sọ người nhấp nhô trên dòng nước đen ngòm đan xen xương trắng vải bóc và những dụng cụ cũ mềm lấm lem bùn đất khiến cho cả người tôi run lên bần bật sao sao mà nhiều thế bất giác tôi thầm thốt lên Thấy chú Phong lắc lắc đầu, những người đào cũng dừng tay lại với ánh mắt đăm chiêu, sen lẫn vẻ thẳng thốt trước cái cảnh tượng đang chảy ra trước mắt. Tôi thấy chú quay sang nhìn bố, tay của bố run run vút nước mưa ở trên mặt. Thời gian như ngừng trôi, bao phủ nên những nét mặt của những người chứng kiến một sự bàng hoàng. Một cái hốt chôn tập thể, độ sâu và rộng thì vẫn còn là một dấu hỏi nặng nề. tôi há hốc mồm kinh hãi chỉ hét lên một tiếng rồi im bặt <cười> mọi người giật mình quay sang nhìn tôi khiến tôi phải ngồi thụp xuống hai tay ôm mặt tôi đã nhìn thấy cô ta rõ ràng là một người con gái chỉ chạm tuổi tôi đang đứng nhìn tôi mỉm cười một nụ cười sắc lạnh trên một khuôn mặt bi thương cô ta không hề đáng sợ như trong những câu chuyện ma mà tôi đã từng đọc nhưng ngược lại cô ta lại rất xinh tóc bồng bềnh xõa xuống ngang đôi vai mỏng manh phớt phơ trong làn mưa đêm đầy ám ảnh cô ta có vẻ rất đáng thương tôi nhìn thấy cô ta ư hay là cô ta còn sống mọi thứ hoang đường đến nỗi Tôi còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra Cứ như là tôi đang ở trong một thế giới của cổ tích vậy Tôi hé mắt nhìn lại qua kẽ tay một lần nữa Thì không thấy chút dấu vết nào của cô ta Người con gái bí hiểm đó là ai Tôi nặng nề lê từng bước chân xuống bậc thang của quán cà phê lạ Khuôn mặt thất thần Có vài người nhìn tôi tò mò Nhưng tôi không quan tâm lắm Tôi có cảm giác mọi vật đang nhòe đi trong mắt Âm thanh oang oang trong tai Và cả một mớ hỗn độn lo âu nhảy múa ở trong đầu Ngu ngốc Tôi tự nhủ sau khi hoàn hồn lại một lúc Ở đứng bên ngoài quán Thời tiết đẹp Tôi phóng xe ra khỏi nhà Nhưng rõ ràng là tôi vừa phá hỏng toàn bộ sự đẹp đẽ ấy Khi quyết định bước chân vào đây Một cái quán lạ Một người lạ Và chỉ có việc xem bói là quá quen thuộc với một đứa mê tính như tôi Thú thật Tôi vừa được xem bói bài Đây là lần đầu tiên tôi ngồi trên tầng 2 của quán cà phê Để được xem bói Bởi vì mọi khi toàn là qua nhà các thầy Xếp hàng lũ lượt kê ghế ngồi đợi Lần này thì quả thật là có chút khác biệt Tôi cũng không định xem Nhưng nghe con bạn quảng cáo ác liệt Cái máu tò mò trỗi dậy Nào là được ăn lộc từ năm bảy tuổi Tòi chính xác miễn chê Nào là có mắt âm dương Nhìn xoáy vào tâm tư của người đối diện Đủ để khiến cho mình nổi da gà Đấy, nghe có bụi tai hay không Làm trong lúc tôi chờ đợi Cứ hồi hộp, phấn khích không yên Người xem bó cho tôi Chắc độ bốn mươi tuổi Ăn mặt màu mè, xăm lông mày đậm Móng tay sơn đỏ chót Tuy nhiên tất cả không ấn tượng Bằng cái mái tóc của cô Ngắn ngộn xoăn tít thời thượng Mà tôi nhìn cứ hình dung ra Những sợi mì tôm đang nắm hổi Chỉ thiếu mỗi một chút nước sôi nghi ngút khó Chắc cô đã quá quen với cái quán này Nên khi vừa gặp và chào Chị nhân viên mang đồ uống cho cô Cùng với một chiếc gạt tàn Cô đồng châm thuốc Trong khi tôi đặt lễ nhéo mắt nhìn tôi rồi gật gù dở cái giọng the thé đợi lâu chưa giờ cô mới xong việc bận lắm nào ghi địa chỉ quê quán nơi ở hiện tại ngày tháng năm sinh ra đây để tao xem càng chi tiết càng tốt tận sáng nay cô mới về tới hà nội chứ hôm qua là cô ở nam định làm lễ trục vong cho khách hè cái thời buổi âm thịnh dương suy mà đói mà khát nhiều thật bùi thị ngân Sinh năm 1991 Cái gì? Nữ Tân Mùi à? Thôi được rồi, cháo bài 9 lần Rút chín cây, đặt úp xuống Giọng của cô đồng khá đanh Và đúng như con bạn tôi nói Cô có một đôi mắt thật đặc biệt Nó ẩn chứa một điều gì đấy Mà tôi rất khó có thể diễn tả Chỉ biết là cơ thể của tôi tự nhiên nóng bừng bừng Khẽ rùng mình, thoáng chút sợ hãi Nhưng đó chưa phải là thứ khiến tôi hoang mang, Cho đến khi lật bài, tôi khá sốc, Khi những lá bài lật lên, Toàn các cây đen xỉ, Lại lòi ra một cây mười cơ đỏ chót. Cô đồng khẽ nhíu mày Rồi chậm rãi xem, Chậm rãi nói, Thỉnh thoảng lại lắc lắc đầu, Nhưng mọi thứ đều rất đúng. Những sự kiện quan trọng, Những bất ổn mà tôi đã gặp Cô đọc vanh vách ra như thể Đang ngồi đọc nhật ký của tôi Làm tôi thật sự ấn tượng Và bị cuốn vào từng lời của cô nói Tôi cứ như mê đi Hai tay nắm chặt Hai mắt chăm chú nhìn cô như nuốt từng lời nói Bỏ mặc cảm giác lo sợ đang mất dần sau một lúc lâu Gần như tôi quên mất mình nên hỏi gì Thì cô xếp bài lại Nhìn tôi rồi nói Cái số mệnh này sẽ dẫn dắt mày Gặp một thế lực ma quái Họ sẽ tìm mọi cách làm phiền mày và hại mày Hoặc là họ mang mày đi Hoặc là tự mày tìm cách thoát ra Là do bản thân mày chọn Mạng mày lớn lắm Nhưng nó là nghiệp rồi Nên mày nhất định phải chọn Một là đối mặt Hai là chết Tôi bất chợt dùng mình thêm một lần nữa Tai tôi ù đi người như tê cứng lại bởi một nỗi sợ vô hình xâm chiếm thật sự lúc nghĩ lại thì trong trận xem bói chưa từng có trận nào để lại trong lòng tôi cảm xúc mạnh như lần này tôi nghe nghe và gật chứ không hề hỏi một câu nào cả nhìn lại quán cà phê hôm nay đông đúc tôi hoàn hồn đỡ đần chiêu thì cô đồng đã đi từ bao giờ dạ thưa chị tiền nước Cô ấy gửi rồi chị ạ Em nhân viên nhí nhảnh thông báo với tôi Rồi lại bồi thêm một câu Cô ấy hay xem ở đây Nên em thấy nhiều người đứng hình như chị quen rồi Chỉ là hôm nay cô ấy xem cho mỗi chị rồi về Cô ấy xem đúng lắm Nên chị yên tâm đi Ôi giời Tôi nhìn con bé nhân viên cười Mà bỗng dưng muốn khóc Nghe những lời cuối cùng cô phán Thì yên tâm làm sao được đây tôi đeo tai nghe rồi đi về tự dưng thấy tình cảnh của mình sao giống như anh bán chiếu trong cái vài bài vọng cổ chú phong suốt ngày tra tấn tôi vác đôi chiếu bông mà cõi lòng tan nát bước chân đi như thể xác không hồn chỉ khác là tôi không có chiếu còn anh bán chiếu cũng chẳng đi xem bói tuy nhiên xem bói cũng chỉ là xem bói Con nên tin hay là không tin Này Ngân Hôm nay đi xem như thế nào Trời cuộc đời có đẹp không Bao giờ mày giàu Có thằng nào sắp dứt mày đi chưa Vừa về đến phòng trọ Thu Dương đã vổ lấy tôi và hỏi Bởi nó là đứa bạn thân cùng phòng Và cũng là cái đứa đã búc lịch giới thiệu cô đồng xem bói với tôi Sao lại ở nhà vậy Tưởng nay mày đi chơi với lão người yêu À, tao thích ở nhà Thế mày còn chưa trả lời câu hỏi của tao Đã hỏi ngược lại là sao Cô đồng xem có khiếp không Có bí mật gì, định giấu à, khai mau vẻ mặt của Thu Dương lúc này rất háo hức Con bé đang đợi để tôi kể nghe về cái vụ bói toán Mà tôi tin chắc việc nó quan tâm nhất Muốn biết xem bao giờ có chàng nào xấu xố để rước tôi đi Tôi lắc đầu ngán ngẩm tỏ ý thất vọng. Ôi dào, sai bét vớ và vớ vẩn phí mất trăm ngàn của tao. Nói xong, tôi cắm mặt xuống màn hình điện thoại, giả vờ bấm bấm, tỏ vẻ không quan tâm. Dương mặt ngắn túng, tẽn tỏ. Nhưng mà cô xem cho tao đúng lắm mà, có lẽ mày không hợp duyên, hay là do chưa xem thì mày đã không tin nên mới thế. Thôi không sao, lần sau tao tìm thầy khác cho. nghe vậy tôi xua xua tay thôi thôi thôi miễn cho tao cái vụ đi xem này đi tao sợ lắm rồi <cười> cho đến lúc lên giường ngủ nằm xuống gối tôi vẫn không sao dứt khỏi được những ám ảnh trong cái lời của cô đồng nói một là đối mặt hai là chết những lời nói ấy cứ văng vẳng bên tai làm cho tôi muốn phát điên lên xem bói Tất cả chỉ là đoán bài, nhất định không thể đúng. Tôi cố tự nhủ mình như vậy. Ngân, sau hôm nay, phải quên tất cả những lời cô thầy bói nói đi. Ngân, Ngân, tôi cứ lẩm bẩm trong đầu như thế. Nhưng rõ ràng một điều là dữ kiện và những việc tôi đã trải qua, cô đồng đã đọc ra từ những lá bài không sai. Vậy có nghĩa là sao? Phần 2 Dạo này vận may của tôi rất kém Cạnh tranh điên cuồng Phá giá ẩm ý Khiến công việc buôn bán cũng chậm lại Nếu như không muốn nói là ế ẩm Hà Nội dạo này mưa nhiều Nên mọi người cũng ít lượn lờ ra phố mua sắm quần áo Chả trách cái cửa hàng nhỏ của tôi Trông ảm đạm và buồn đi hẳn Nhìn cái bóng người lèo tèo xuống phố Cộng với sổ kinh doanh bèo bọt Đối với một đứa kinh doanh như tôi thì thật sự là buồn. Một nỗi buồn cực lớn. Cắm mặt vào cầy phim Hàn làm tôi quên đi thời gian. Khiến cho đến lúc tôi ngẩng lên thì nhìn đã 10, đồng hồ điểm 10 giờ. Trời tối đen như mực, phố xá đóng cửa, không một bóng người. Cái khu này là như vậy, cứ tầm 9-10 giờ tối thì có mở cửa cũng chẳng bán được cho ai. Nên thôi, về nghỉ sớm cho nó khỏe. Vừa định kéo xếp cửa lại Thì tôi giật mình Khi thấy một cô gái mặc một bộ đồ sườn xám Đứng nép ngay sau lưng ơi, ai đấy Tôi giật mình nên hỏi khá to Cô bé mỉm cười Đưa tay gạt mái tóc đang xóa trước mặt Em thấy chị còn mở cửa Nên muốn tranh thủ vào mua ít đồ Để vài hôm nữa mặc tiếp khách Nhà em có đám cưới chị ạ Nghe đến khách mua đồ Tôi tỉnh cả người Điện sáng choang Bật đèn Vẻ mặt lộ rõ hớn hở Ừ đây em xem đi Nhà chị nhiều váy xinh lắm Ừng mẫu nào thì cứ vào thử Quan sát kỹ Tôi thấy cô bé có kiểu cách ăn mặc kỳ lạ Hình như không phải là người vùng này Từ bộ đồ cho đến đôi giày hoa văn Đều mang đậm nét cổ điển Khuôn mặt chỉ tầm độ 20 mốt Cô bé đi quanh một vòng quan sát kỹ lưỡng. Dáng đi lướt nhanh như gió, làm cho tôi nhìn mà có cảm giác như con người đang bay lả lả trên không trung, chứ không phải là đang đi lại. Khuôn mặt khá hiền từ nhưng ẩn chứa điều gì đấy ma mị, khiến tôi dùng mình chẳng thể lý giải nổi. Cô bé chọn một chiếc váy xòe màu trắng, trước ngực có đính những hạt đá sáng lấp lánh. Em lấy chiếc này, chị ngân nhé. Ừ ơ ơ sao Sao em lại biết tên chị Tôi vừa bỏ chiếc váy vào trong túi Vừa tò mò hỏi Dạ Thì là bạn em Là khách quen của quán chị Chị cho em gửi tiền À hóa ra là như vậy Ở đây váy của em trăm ngàn Váy mặc đẹp lắm Hợp với phong cách tiểu thư của em Cô bé Móc ví thanh toán tiền Tôi vô tình chạm nhẹ vào tay cô bé Một đôi bàn tay lạnh như băng Khiến tôi có chút giật mình Cô bé nhẹ nhàng giải thích Tay em bốn mùa đều lạnh như thế này đó Bác sĩ nói do khí huyết của em không tốt Nên mới bị như vậy Mẹ em đẻ em ra Em bị ngại Lại còn sinh thiếu tháng Nên sức khỏe của em kém lắm Sống đến giờ phút này cũng chẳng dễ dàng gì rồi Tôi thở phào một tiếng Rồi an ủi Ừ Xã hội bây giờ đủ thứ bệnh, phải cố gắng thôi em ạ." Cô bé không đáp, chỉ khẽ gật đầu rồi lặng lặng đi về. Tôi cũng nhanh chóng tắt điện, đóng cửa. Cho đến khi ngoảnh lại nhìn ra phố để xem cô bé đâu thì con phố vắng tanh, chẳng có bóng dáng của một ai. Đi đâu nhanh như vậy? Đường phố tối om, gió thổi mạnh khiến cho những tán cây bàng của hai bên đường kêu tên lên xào xạc, loáng thoáng có tiếng giày cao gót lộc cọc, lộc cọc bước đi trong đêm vắng. Tôi hơi hoảng hốt, cái máu nhát ma lại sỗi dậy, làm cho tôi đảo mắt, ráo rác nhìn xung quanh. Ngân, giờ mới về à Hôm nay buôn bán chán quá Cả ngày được vẻn vẹn vài trăm nghìn Trả đủ tiền thuê cửa hàng Hóa ra là chị Hạnh ở nhà bên Đang kéo tấm cửa sắt Quay lại nói với tôi đã vài ba câu xã giao Trong đêm tối vắng tanh như thế này Có thêm một người để nói chuyện Cũng đỡ cảm thấy bất an hơn Tôi cười đáp lại Thôi, hôm nọ hôm kia chị ạ Tình hình chung mà chưa ngày nào mà cũng buôn bán tấp nập Thì tiền để đâu cho hết Giờ em mới về để ngủ đây Mai em ra cửa hàng muộn một chút Chứ dạo này em ngủ ít Người mệt chết đi được Tôi chào chị Rồi vặn ra xe Những tiếng lộc cọc lộc cọc Ngoài tiếng gió thổi trên cây Đâu đó tiếng giày cao gót vẫn vang lên Nhưng rõ ràng là con đường rộng thanh thang này Chỉ có một mình tôi Tôi đành tự an ủi chắc rằng là vì đêm qua tôi ngủ không ngon mới sinh ra ảo giác thần hồn nát thần tính như vậy hai giờ đêm tôi đang khóc ư cổ họng tôi nghẹn đắng nước mắt nước mũi ràn rụa trong lòng đầy bi thương ai oán vừa khóc tôi vừa nhìn xung quanh cho đến khi tôi cúi đầu xuống tôi phát hiện chính mình Đang mặc một chiếc váy dính đầy máu tươi Rõ ràng đây là một chiếc váy trắng mà tối hôm qua tôi đã bán cho cái cô gái kia Tôi nhìn xung quanh căn phòng một lần nữa Thấy đây không phải là phòng ngủ của tôi Mà nó giống như ở một cái nơi căn hầm nào đó Có anh nến hưu hắt và rất nhiều những tiếng khóc thê lương ai oán Như vọng về từ cõi hư vô Cánh cửa màu đen được ai đó đẩy ra Một cô bé chắc tầm 17-18 tuổi Mái tóc được tết theo kiểu các cụ ngày xưa Cô mặc quần đen và chiếc áo đỏ hệt như màu máu của người tôi đang chảy xuống từng giọt Chị ngồi xuống đây em trang điểm cho Trời sắp sáng rồi Không, không, không Tôi hét toáng lên rồi lao xuống Tìm đường chạy trốn nhưng bị tay giữ chặt lại. Tôi ôm đầu, cố nhớ lại các dữ liệu. Mơ hay đây là một giấc mơ hay là tỉnh? Nhưng sao cảm giác nó lại chân thực như vậy? Tôi nhìn xoáy vào mắt cô ta, khẽ hỏi. Tôi tôi tôi đang ở đâu? Tại sao tôi ngủ ở nhà mà mà mà lại xuất hiện ở đây? Cô là ai? Chúng ta có quen nhau hay không? Cô... cô nói đi. Chị... Bình tĩnh. Bình tĩnh lại. Đây là số mệnh. Trong bụng chị đang mang thai. Chị đừng hoảng loạn. kẻo ảnh hưởng đến đứa nhỏ. Cha nó đã không chịu thừa nhận. Ngày mai, chị phải đi lấy chồng để danh chính con thuận sinh ra đứa bé. Nếu không thì... Cô gái nói đến đó Mắt đỏ hoe Nước mắt trực tuôn rơi Tôi càng không hiểu ra làm sao Đây là đâu Vì sao tôi cảm thấy có đôi chút quen thuộc Giống như tôi đã từng sống ở đây vậy Cô gái đẩy tôi xuống chiếc ghế gỗ Bắt đầu ngồi chải tóc cho tôi Vừa chải vừa lẩm bẩm Hai mắt trợn trừng ngước lên trần nhà Bàn tay của cô ta Là một bàn tay đầy gân guốc Và không có móng cô ta siết nhẹ lên tóc tôi và nở một nụ cười đầy ma mị chải chải chải thôi chải một lần cuối cùng máu ở trên mắt cô ta từ từ chảy xuống khiến cho tôi cực kỳ sợ hãi sợ hãi đến cực độ tôi hét toáng lên ma trời ơi ma ma cảnh tượng thực sự đáng sợ nước mắt máu của cô ta như đang tuyên bố một bi kịch nào đó khiến cho người ta đau lòng tới mức không sao dừng lại được tôi đẩy cô ta ra đứng bật dậy chạy ra phía cửa thoáng chốc cô ta lại trở về bộ dáng hiền từ như lúc đầu chị em xin chị chị mà đi thì ông chủ đánh em chết người mà chị lấy cũng có của ăn của để Chỉ độ hơi già một chút và khiếm khuyết thôi Còn hơn Còn hơn bị mang tiếng là chửa hoang Cạo đầu bôi vôi Em xin chị Chị thương em Theo chị từ bé Chị nhất quyết đi thì em chết Chị biết tính của cha chị mà Đứa con gái xấu xa kia nhất quyết kéo tay tôi lại Tôi hất cô ta ra Túm váy Bỏ chạy ra ngoài song cũng không biết chạy theo hướng nào Trong cái bóng tối lở mở Dường như có ai đó đang dẫn dắt Con người tôi Trái tim tôi Thậm chí đến cả nước mắt của tôi Cũng bị kiểm soát Nó tôn ra một cách tự nhiên Không biết vì sao tôi lại đau buồn đến như vậy Dường như là tôi đang Diễn một vai diễn Của một ai đó vậy Chạy xuyên qua một cánh đồng Trước mặt là một con sông rộng mênh mông, hai bên bờ đèn sáng rực rỡ. Trên sông là vô số thuyền đánh cá. Phía chân trời hơi phớt một cái màu xám cho. Trời sắp sáng, bình minh lên. Nhưng đây là đâu? Tôi thở dốc, mồ hôi nhễ nhại. Trong cái khoảng đen sẫm phía sau, thấp thoáng ánh đốt như những vì sao đang di chuyển, loáng thoáng. có tiếng người kêu thét bắt nó lại bắt nó lại nhanh không cho nó chạy khi tôi còn đang ngẩn ra thì một đám đông đã lao tới trước mặt một người đàn ông lớn tuổi chỉ tay vào tôi nói bằng giọng run run tức giận mày mày là cái đồ bất hiếu mày bôi do chát trấu vào mặt tao vào dòng họ này còn chưa đủ hay sao mà còn định bỏ trốn cái ngữ chửa hoang nhà tao vô phúc mới có đứa con gái như mày giỏi ơi là giỏi kiếp trước tôi tạo ra cái nghiệp gì mà ông trời phạt tôi như vậy ông ta nói xong vung tay tát thẳng vào mặt tôi một cái khiến tôi ngã sóng xoài ra đất cơn đau từ má bắt đầu lan đi tôi trợn tròn mắt định mắng lại ông ta nhưng nghe thấy một giọng nói lanh lành bên cạnh không con không lấy anh ta con thả chết còn hơn còn mới hai tuổi mà bắt gặp con lấy một lão què già hơn con hai giáp con xin cha Cha, cha đừng đừng bức con vào con đường cùng, con con cho con rời khỏi đây để sống cùng với người con yêu. Quay đầu sang, nhìn, tôi nhận ra không biết từ khi nào đã có thêm một cô gái khác, khuôn mặt thanh tú trên người mặc bộ váy trắng mà tôi vừa mặc. Cúi đầu nhìn xuống, trên người tôi bây giờ lại là bộ quần áo ngủ. Tôi đã thoát khỏi cái vai diễn kia. Mày, mày người đàn ông tức giận tới mức không nói được lên lời, lại vung tay tát thêm một cái nữa. Còn chó chết, còn còn danh, còn phản phúc, vâng, còn còn còn thế nào, con cũng không lấy lão tà đâu. Bây giờ nuôi mày lớn đến giờ này, thì mày quay sang phản bố mày đúng không? Người đâu, lôi nó về, nhốt vào bếp. Khi nào có nhà trai đến đón thì mới cho ra. Cái ngữ con gái mất dạy, nói cho mày biết. Cái thằng làm thuê, người mà mày yêu, tao cho người xử nó rồi. Dám đắc tội với tao à? Cô gái nghe xong, cắn chặt môi đến bật máu, rồi cười lớn. <cười> ông là loại thứ giữ độc ác. Tôi có chết, cũng quay về tìm ông. Ông hại chết mẹ tôi, giờ hại chết cả người tôi yêu. Giờ tôi chết, ông hài lòng chưa? Nói xong, cô gái liền cười lên khanh khách. Quay người nhảy xuống dòng sông Đang chảy xiết Tiếng cô gái cười vẫn còn vọng lại Trong cái không gian ghê người ấy Tôi đưa tay ra Muốn giữ lấy cô Nhưng bàn tay vụt qua góc áo Không làm sao giữ được Tôi bàng hoàng kinh hãi Trơ mắt nhìn Ánh đèn cũng tối lại trên bờ bỗng nhiên rơi vào một khoảng không vô thanh tất cả đám người run rẩy sợ hãi chỉ còn ông già đó vẫn tỉnh bơ mặt thản nhiên bước đi như không hề có chuyện gì mặt sông ồ ạt vỡ toang làm nước bắn tung tóe cả trên mặt tôi trong chốc lát cô gái chìm xuống tấm áo của cô mặc trên người cũng còn dập dềnh trong chốc lát Rồi cũng chìm mất hút Không thấy Tôi vừa khóc vừa gào lên Đừng, đừng Ngân, ngân Mày làm sao vậy Tỉnh lại, ngân, ngân ơi Là tiếng của Thu Dương Tôi mở to mắt Thì thấy nó đang ngồi bên cạnh Lấy khăn thấm mồ hôi Ở trên trán Vẫn chưa hoàn toàn tỉnh hẳn khỏi cơn ác mộng Tôi khẽ thì thầm không sao đâu là tao là tao tao tao nằm mơ thôi tao tao gặp ác mộng thôi trái tim tôi đập thình thịch mồ hôi lạnh không ngừng tố ra tôi ngồi dậy đi vào nhà tắm rửa mặt thấy ngực của mình vẫn còn phập phồng trong hơi thở dữ dội lúc quay về phòng ngủ đi ngang qua phòng khách nhìn thấy hai ngọn đèn được làm thành hình ngọn nến thắp hai bên bức tượng phật bà quan âm trong lòng tôi yên ổn Lúc ấy tôi mới hiểu Vì sao nhiều người lại theo đạo Phật Hóa ra tín ngưỡng có đôi khi là một sự gửi gắm Có thể giúp chúng ta xua đi những thứ vướng bận ở trong lòng Lấy thấy hương ở trong bát đã cháy gần hết Tôi lấy ra ba que mới châm lửa đốt Khói hương cuộn bay lên Những nỗi sợ hãi trong giấc mộng Cũng dần dần tiêu tan theo làn khói mỏng Tôi lẩm bẩm Con cầu xin trời Phật phù hộ cho cuộc đời của con được bình an phần ba trời vừa sáng tôi đã đến cửa hàng có lẽ đây là lần sớm nhất kể từ ngày khai trương đến giờ có lẽ cũng tại đêm qua tôi ngủ không ngon Nên mắt tôi trũng sâu Thâm quầng lại như là bị ai đánh vậy Tôi nhìn bộ dáng thảm hại của mình Ở trong gương Rồi đành lôi một ít đồ trang điểm Ra bôi bôi chát chát Chứ nếu như mà để khách Nhìn thấy cái gương mặt xấu xí này Thì kiểu gì họ cũng bị dọa cho bỏ chạy Ánh mặt trời ở bên ngoài cửa hàng Chiếu thẳng vào Dải một lớp vàng tinh nịch trên quần áo Tôi nhìn những bộ đồ Sặc sỡ đủ màu sắc Lại liên tưởng đến cảnh mộng vẫn còn lưu trong tâm trí của mình Lòng tôi chợt dậy lên như một mớ cảm xúc vô cùng phức tạp Nhưng tôi không thể để nó cứ ám ảnh mãi trong đầu được Phải nhanh chóng quên đi thôi Nghĩ thế tôi mỉm cười pha một ly cà phê sữa Ngồi nhâm nhi chào đón ngày mới Hy vọng ngày hôm nay sẽ đông khách Thoáng cái đã đến 12 giờ trưa Cả sáng bán được vài bộ quần áo lèo tèo Làm cho tôi ngáp ngắn, ngáp dài Thấy đường vắng vẹn Nên tôi kéo cửa, ngồi lăn ra sàn Kê gối, ngủ một giấc tranh thủ lấy lại sức lực Sau chuỗi ngày dài mệt mỏi bỗng tiếng chuông gió va đập vào nhau Làm cho tôi nheo mắt nhìn ra cửa Thì tôi thấy một đôi nam nữ đang tiến vào lần sau mà ngủ thì chị khóa cửa vào nhá để như thế này trộm nó bê bố cả người đi cũng không biết nói rồi cậu ta dẫn cô gái kia đi tham quan một vòng cười nói rôm rả thái độ cứ như cậu ta là chủ của cửa hàng còn tôi chỉ là một con nhân viên đi làm thuê vậy cậu ta chính là Khánh em trai tôi nói chính xác hơn là đứa em cùng cha khác mẹ nhưng bố tôi không bao giờ chịu thừa nhận hồi bé Tôi đã từng ghét và căm hận bố vô cùng Vì cái thói đào hoa lăng nhăng Và những trận đòn roi mỗi khi say Dáng xuống đầu mẹ tôi Có lẽ cả đời này tôi cũng không bao giờ quên được Cái nỗi ám ảnh đó Vẫn luôn sống ở trong tim tôi cho đến tận bây giờ Khánh kém tôi 2 tuổi Mũi cao tây khá đẹp trai Nó cũng tự gây dựng cho mình được một tiền đồ vững chắc Mà không cần tới bất kỳ sự hỗ trợ nào cả Tôi thường nó Đứa con trai, bạc mệnh Lên ba tuổi thì mẹ nó chết Họ hàng nội ngoại không ai nhận Nên nó bị tống vào trại trẻ mồ côi Mỗi lần tôi lên thăm Thấy nó ngồi một mình Ngước nhìn lên bầu trời Ánh mắt nó buồn vô tận Nó vẫn hay hỏi tôi Chị, đã bao giờ chị quen với nỗi cô đơn hay chưa? Kể từ đó tôi coi nó như em trai và tự nhủ Sẽ không bao giờ để nó cảm thấy cô đơn Tôi nhất định phải bù đắp cho nó Này, chị Ngân, có bán chịu không? Em mua cho bạn gái em mấy bộ Thằng Khánh cười, nháy mắt tinh nghịch Rồi lại vòng tay ra ôm cô bạn gái Điệu bộ rất tình cảm Xem ra lần này nó yêu con bé này thật đấy Chứ không giống như chơi bời Như mấy cô lần trước Tôi lắc lắc đầu, xua tay Cửa hàng chị kinh doanh Nên không cho chịu Tuy nhiên đối với cậu thì giảm giá À không, là đại hạ giá Để chị xem có bộ nào lỗi mốt tồn kho không Gớm Chị gái của em mà keo kiệt thế à Chị không nhìn thấy cô em dâu xinh đẹp Đang đứng ở đây à Vừa nói, Khánh vừa đi đến giá treo váy Để chọn đồ Mồm vẫn liên tục ba hoa Em bảo chị rồi Kinh doanh thời trang dễ sập tiện Về làm cùng em có phải tốt không Tôi đứng dậy đi ra chỗ bình nước Rót hai cốc nước cho Khánh và cô gái đi cùng Uống nước đi Cửa hàng lộn xộn Sáng mệt chị chưa dọn được Thích bộ nào thì cứ thử Chị cô ấy là Thu Trà Tên đẹp chưa Người cũng đẹp chị nhỏ Cô bé Thu Trà đỏ mặt Nhận lấy cốc nước từ tay tôi Rồi nhỏ nhẹ Vâng em cảm ơn chị đúng lúc đó thì chuông điện thoại của tôi vang lên là con dương gọi nó nhắc tôi đóng cửa sớm để lên ba mừng sinh nhật nó quả thật cứ vào những chỗ nhảy nhót ầm ĩ là cái đầu ấp của tôi lại đau như búa bổ. nhưng vào dịp này thì tôi chẳng thể từ chối sáu giờ đóng cửa hàng nhé tao bảo lão vương qua đón tăng một tăng hai tăng ba thâu đêm luôn lão vương là người yêu của con dương Tôi nghe vậy, nhăn mặt Thôi, phiền chết đi được Tao gọi taxi cho lành, đáng bao nhiêu đâu Ok, vậy lát nhớ nhắn địa chỉ Nhớ, đến đúng giờ, mày là Thánh Cao su đấy Rồi rồi, tao biết rồi, lại nhảy, tối gặp Gác máy xong, tôi thấy Khánh đã cầm trên tay mấy bộ đồ Bỏ vào trong túi, mặt tươi cười nhìn tôi Bọn em đi về đây, có gì em chuyển khoản cho chị ít tiền để bồi bổ bồ. chồng chị gầy quá, hai sáu mà trông cứ như bà lão sáu hai á, cô bé thu trà véo nhẹ vào tay khánh, mắt lườm lườm. anh này phụ nữ kỵ nhất là bị chê già, chị ngân vẫn còn trẻ trung xinh đẹp mà, chị chị đừng nghe khánh nói linh tinh, chị ngoài đời xinh hơn ở trên facebook nhiều, tí nữa thì em không nhận giá. tôi biết là con bé đang nịnh lấy lòng nhưng tôi vẫn vui. công nhận là mật ngọt chết rồi. thôi em về đây gặp chị sau. nói rồi thằng khánh nắm tay bạn gái bước về phía cửa không quên ngoảnh đầu nháy mắt với tôi một cái chắc ý muốn nói là chị thấy người yêu em thế nào có duyệt không? tôi giơ tay ra hiệu nắm đấm mỉm cười với nó đi về đi hẹn gặp lại. một lát sau tôi bê con manơ canh ra bên ngoài. Tranh thủ dọn dẹp cho gọn gàng Đến 3 giờ chiều Tôi đóng cửa tiệm Để đi chọn cho Dương chút quà mừng sinh nhật tuổi mới Nghĩ mãi Chưa biết nên tặng nó cái gì Vì thấy nó cũng đầy đủ cả Giày dép Quần áo còn nguyên tem mát Còn chưa cả mặc đến Sau khi đóng cửa tiệm Tôi lững thững bước ra đường Nhét tai nghe MP3 vào tai Công nhận mấy cái bài hot hit của Mỹ Tâm nghe sâu lắm Tôi vẫn thường thích mở âm lượng to hết cỡ Như vậy sẽ không nghe một chút tạp âm nào từ bên ngoài Cảm giác giống như mình đang ở trong một buổi hòa nhạc concert vậy Đúng lúc tôi đang thả hồn vào những câu chữ trong bài hát Thì bỗng thấy vai trĩu xuống Cảm giác như có một vật gì đó lạnh ngắt đặt lên trên Hơi lạnh lập tức xuyên qua lớp áo lụa mỏng Thẩm thấu vào tận xương cốt Tôi gần như giật mình, kinh hoàng quay đầu lại Chiếc tay ngay bên trái tuột khỏi tay Rơi lủng lẳng trước ngực Một người con gái đứng ngay sau lưng tôi Tóc thả bay nhẹ nhàng trong gió Cô ta mặc một bộ màu đen kỳ bí Trên môi vẫn còn vương lại nụ cười xinh đẹp Người này chẳng phải chính là cô bé Mà tối hôm qua đã mua váy ở cửa hàng tôi hay sao Tôi thở phào nhẹ nhõm Hơi thở bắt đầu nhịp bình tĩnh lại Trời ơi em làm chị giật cả mình cứ tưởng là ai cô bé nhìn tôi với đôi mắt to tròn lấp lánh sáng rực như những vị tinh tú ở trên bầu trời đôi mắt thật êm bình giữa ban ngày mà chị cứ như gặp ma không bằng tại em gọi chị mấy câu mà chị không có trả lời váy đẹp lắm chị ạ em mang về mặt ai cũng khen tôi vuốt sợi tóc mai để che đi sự áy náy xin lỗi em Tại chị đang nghe nhạc to quá Em đi đâu giờ này À em em đi chợ thôi Nhưng em ở ngay gần đây này Thôi em đi về Mai em lại ra cửa hàng chị chơi Nói xong Cô bé dạo bước thật nhanh Phút chốc đã biến mất vào trong dòng người giữa con đường tấp nập Ngân hôm nay nghỉ sớm đấy Xe đâu mà lại đi bộ thế này Tiếng một bà bán rau củ ở bên mé đường vang lên Tôi vẫn hay mua rau cho bác Nên cũng coi như là khách quen Dạ Cháu xe cháu thủng xăm Nên hôm nay cháu đi xe bít Bác bán được nhiều chưa Ừ cũng tàn tạng, Vừa nãy làm gì mà đứng một mình lâu như thế Nghe thấy bà hỏi Tôi giật thót mình Lẽ nào bà nhìn thấy tôi Mà lại không nhìn thấy con bé mặc bộ đồ đen đứng đó Hay là tại bà không để ý Tôi tặc lưỡi cho qua Bởi vì có lẽ đường đông như thế này Thì bà ấy cũng không chú ý xem tôi nói chuyện với ai là đúng thôi Sau khi chào tạm biệt bác bán rau Tôi cất tai nghe vào túi sách Tự dưng chẳng có tâm trạng nào mà nghe nhạc nữa Sáu giờ tối Tôi mặc một chiếc váy hoa họa tiết đơn giản Đi đôi giày cao gót màu trắng bạc dáng vẻ trông cũng dịu dàng bắt mắt Khi tôi vừa bước đến quán ăn Thì mấy em nhân viên đon đã chạy ra đón Hỏi xem có phải là bạn của chị Thu Dương hay không Tôi khẽ gật Một em nhanh miệng tươi cười nói Dạ thưa chị Chị Dương là khách vip của quán em Kể ra có người yêu đại gia cũng lợi Chứ cỡ tầm thường như tôi Cũng chẳng dám vào mấy quán ăn sang trọng kiểu này Mỗi lần vào cũng ngót nghét vài triệu Tiếc đứt cả ruột Con Dương vừa trông thấy tôi đã nhảy tót lên Kéo tôi lại chỗ đám bạn của nó rồi giới thiệu Đây là Ngân, chị em tốt của tớ Cậu nào ưng mắt thì tớ giới thiệu Tôi hít nhẹ vào tay nó Xem kìa, lại bối bác nhau rồi Chúc mừng sinh nhật, thiên kim tiểu thư của tao Nhanh nhanh cho tao ăn cỗ Mày sinh sẵn rồi, nên thôi tao không chúc thêm gì Không đi với tao lại nổi bật quá thì chết Con Dương nhăn mặt làm điệu bộ lẻ lưỡi. Cả buổi tối hôm đó tôi thấy rất vui, Từng ly từng ly, Nên cũng ngà ngà say, Nhảy múa tưng bừng. Đến 10 giờ thì cả nhóm kéo nhau lên ba. Khỏi phải nói, Con bé nó quậy đến mức nào, Nhảy múa đến tóc tai loạn xì ngầu, Trông buồn cười chết. Mọi người thi nhau uống rượu, Còn tôi thì ở lại, Xin cốc nước cam uống cho đỡ đau đầu. Vì mục tiêu sống không bom chen với đời Tài khoản chỉ tầm vài chục tỷ Thì thoảng rút lãi để ăn Cũng vui rồi đang suy nghĩ miên man Tôi thấy có người đập vào vai mình Là Hà Phong Người yêu cũ Gọi là cũ thì cũng không đúng lắm Vì bọn tôi mới chỉ giận nhau vài tuần Chưa chính thức nói lời chia tay Phòng khẽ khàng quay đầu tôi lại Để tôi nhìn vào mắt anh Ánh mắt thành thực tới mức Khiến cho mọi hờn rỗi trong tôi tan biến Anh kéo tôi vào lòng Hét to để át đi tiếng nhạc sập sình Đừng giận anh nữa Anh xin lỗi Anh làm em phải buồn rồi Nhớ lại ngày xưa Lúc bọn tôi yêu nhau từ thời còn học đại học Tình yêu đó chỉ là để sẻ chia cho nhau củ khoai nướng Ngô nướng, trong sáng, ấm áp Và hạnh phúc Bên nhau mấy năm Đâu phải muốn quên là quên ngay được Mặc dù tôi cảm nhận tình yêu của cả hai Theo thời gian cứ nhạt nhòa đi như vậy Nhưng vốn dĩ để thay đổi thói quen Bắt đầu một mối quan hệ mới Trải qua cung bậc tán tỉnh Tìm hiểu tôi lười Phong ra hiểu cho tôi ra ngoài Để anh đưa về Cũng khá muộn Tôi khẽ gật đầu Bảo anh ra lấy xe trước Còn tôi chạy lại chỗ con dương Này tí mày về với lão vương sau Đêm vui vẻ Tao về trước Lúc ra khỏi quán Đã là một giờ ba mươi sáng Trời tối đen như mực Yên tĩnh đến mức Tôi có thể nghe tiếng gió đang vi vu thổi Khi về đến ngõ Tôi thoáng nghe tiếng giày cao hót Lại đang lộc cọc Lộc cọc ở đâu đó Tôi cứ nghĩ có ai đó cũng như mình Đi chơi về muộn Nhưng khi quay đầu lại Tôi thấy một bóng trắng đứng gần cột điện Tóc xóa phủ kín Nên tôi không nhìn thấy mặt Anh Phong thấy tôi quay mặt lại Thì cũng nhìn theo Này em nhìn cái gì mà chăm chú vậy Đâu có ai đâu Tôi giật mình Tại sao anh không trông thấy ai Rõ ràng là có mà Tôi rủi mắt quan sát lại một lần nữa Thì cái bóng trắng đó biến đâu mất Chỉ còn vương lại chút không khí đầy mùi ghê rợn Tôi sợ hãi bám chặt vào tay phòng Miệng lắt bắp Em, em, em, em, em, thấy rõ mà Em, em thấy ma anh ạ Cô ta mặc, mặc đồ trắng Đứng ở đằng kia kìa Chắc chắn là không phải là người Và, và em cũng không, không nhầm đâu Em, em sợ lắm rồi anh ơi Hè Anh bảo em bao nhiêu lần rồi, không uống được thì đừng có cố uống, say như đến mức độ này rồi, đi vào nhà đi, muộn lắm rồi. Phong mở cổng, đẩy tôi vào, tôi biết anh không tin tôi, tôi mới 26 tuổi, làm gì già yếu đến mức nhìn gà hóa quốc như vậy. Tôi nhón chân đi vào phòng, vì quá mệt, tôi cũng chẳng thèm thay đồ mà vứt cái túi sách ra một góc, lăn ra ngủ một giấc. một giấc mơ quái dị của ngày hôm nào lại tái hiện lại giống như một bộ phim truyền hình dài tập phần bốn trong cái bộ phim ấy cô ta cố đưa tay về phía tôi những ngón tay nhọn hắt được phủ một lớp sơn đỏ như màu máu cô ta đang cầu cứu tôi ư nhưng tôi không hề cử động được không thể chạy về chỗ cô ta được Mà chỉ có thể lặng lẽ đứng một chỗ, nhìn cô ta dần dần chìm xuống Nước sông ảo ạt cuộn lên, gió thổi lạnh đến thê lương Khiến cho những hàng cây hai bên bờ sông không còn biết xanh như bình thường Tôi thấy người ta tất bật nhảy xuống mò cô ta lên Những người khác ở trên bờ thì bắt đầu khóc lóc ẩm ý, nghe não lòng Liệu cô ta có còn sống không? Cuối cùng những người đàn ông mò tìm dưới sông cũng mệt mỏi đi lên Bốn người kéo theo một thứ gì màu đỏ Đã không còn là màu đỏ tươi trong ký ức Mà là cái màu đỏ sậm giống như màu máu khô Nghĩ đến sự hình dung đó tôi lại run lên cầm cập Hy vọng phép màu xảy ra Dù chỉ là trong giấc mơ tôi cũng rất sợ chết chóc Hơn nữa cô ta còn quá trẻ Thời gian trôi qua rất chậm, chậm vô cùng người ta đặt cô ta xuống những tiếng gào khóc nức nở lại một lần nữa đồng loạt vang lên từng mảng da đờ đầu đã chóc hết trơ ra phần xương sọ màu trắng đáng sợ tôi nhìn tiếp xuống dưới một bàn tay trắng toát bị ngâm nước lên bợt cả da năm ngón tay co quắp như đang muốn tóm lấy một thứ gì đó tim của tôi đột nhiên đau dữ dội khi mà đám người đó quay mặt cô ta lại Hai mắt của cô ta vẫn mở trừng trừng Như thể muốn nhìn thấy những người còn sống Sẽ đối diện như thế nào trước cái chết đầy ai oán của cô Hoặc cũng có thể đó là cái sự căm hận đến nỗi Chết không nhắm được mắt Dù là lý do gì Thì cô ta cũng đáng thương hơn là đáng sợ Bỗng mọi thứ im bặt Cảnh tượng dưới sông cũng biến mất Cô ta lại một lần nữa Xuất hiện ngay trước mặt tôi Miệng không ngừng phun ra những thứ bầy nhầy Cái lưỡi dài loằng ngoằng cuốn quanh cổ tôi Sực mùi hôi thối của một tử thi chết lâu ngày Cô ta xòe bàn tay ra Nói bằng một cái giọng nửa nam, nửa nữ, nửa già, nửa trẻ Trả tao Trả cho tao Trả cho tao Tôi, tôi có lấy cái gì của cô ta đâu Mà chả Đến lúc chuẩn bị không thở được nữa Thì một tiếng chuông điện thoại vang lên Kéo tôi ra khỏi cái giấc mơ kinh dị Tôi bật dậy Nhìn mình trong gương Nước mắt vẫn còn rơi trên gò má nóng hổi Cơ thể không ngừng run lên bần bật Kỳ lạ Là chiếc điện thoại của tôi vẫn y nguyên Không có dấu hiệu của việc vừa có ai gọi đến Như vậy có nghĩa là sao? Là sao Tôi sợ hãi Dựa đầu vào giường cho đến sáng Rồi ra cửa hàng Chứ thực sự là tôi không đủ can đảm Để mà ngủ tiếp Ác mộng đang vây bám tôi giống như lời Cô đồng kia nói Nếu thật sự như vậy Tôi sẽ phải đối mặt với nó như thế nào đây 8 giờ sáng Ngày hôm nay kinh doanh khá thuận lợi Nên khiến tôi quên luôn cái giấc mơ của đêm qua Vừa sáng đã bán được ngót chục triệu tiền hàng Tôi là thế Trong mọi nỗi buồn thì chỉ có tiền Mới có thể giúp con người ta khôi khoảng Bữa trưa tôi tự thưởng cho mình một ít đồ ăn ngon Nằm tựa đầu vào chiếc ghế Nghe bài vài bản nhạc buồn ngủ Tôi tự nhủ mọi việc sẽ qua Ở hiền gặp lành Từ bé tôi chưa từng hại ai Nên chắc hẳn Sẽ không có cái thế lực đen tối nào hại tôi được Về sau Tôi mới biết rằng mình nhầm Nhìn dòng người tấp nập đi trên phố Tôi cố ý đảo mắt nhìn xem Có gặp cô bé đặc biệt kia hay không Biết đâu lại có duyên Cô bé đó tôi mới gặp hai lần Nhưng cái ấn tượng về cô ta Thì thật sự sâu đậm đến lạ Tại sao Tôi tò mò Muốn biết xem cô ta là ai Chính xác là bao nhiêu tuổi Quê quán ở đâu Và chính cái sự tò mò ấy thôi thúc Làm cho trong lòng tôi khó chịu Liệu tôi quen cô ta hay sao Cho đến khi phố xá lên đèn Tiếng chuông báo tin nhắn Lúc 7 giờ tối Là Phong bảo tôi lát nữa đóng cửa sớm Anh qua đón tôi đi ăn lẩu gà Đang định nhận lời Thì tôi nhớ ra lát nữa Có mấy khách buôn sẽ qua xem và lấy hàng Đã hẹn trước nên đành từ chối Phòng có vẻ khó chịu Không biết là do anh thay đổi Hay là tôi thay đổi Mà tôi cảm thấy sự nhẫn nại Mà anh dành cho tôi không còn được như trước Phải chăng yêu lâu Sẽ dẫn đến sự nhàm chán Đàn ông thì luôn thích cái mới Còn đàn bà thì lại trân trọng cái cũ Thôi dẫu sao thì cũng kệ vạn sự tùy duyên cái gì đến thì mặc kệ cho nó đến nếu đã không thuộc về nhau thì dẫu có níu kéo cũng vô ích tôi ngồi thêm một lát thì mấy cô bé hẹn đến lấy buôn cũng qua đóng hàng đến tận mười giờ ba mươi tối đói nún cả ruột xong xuôi tôi vội chạy ra đầu ngõ ăn tạm bát phở mùi đồ ăn thơm nức khói bay nghi ngút khiến tôi tỉnh cả người Giống như kiểu vừa sống sót sau cái nạn đói năm 45 vậy Ánh đèn vàng vọt thắp sáng trong màn đêm Nhìn một đôi vợ chồng bán phở Chạm tuổi bố mẹ tôi Đang túi bụi làm Nhưng vẫn liếc nhìn nhau bằng ánh mắt tình cảm Nhìn họ tôi nhớ gia đình Tôi nhớ các em gia giết Mẹ đã bảo Tuy bố phản bội tình yêu của mẹ Nhưng nếu được lựa chọn lại Thì bà vẫn yêu ông Yêu đến hết lòng hết dạ Và sẵn sàng hy sinh mọi thứ Đôi lúc tôi thấy thương mẹ Thương cho phận đàn bà hồng nhan bạc phận Còn bố thì vẫn lầm lỗi như vậy Nhất là từ khi À mà thôi Cái chuyện đã qua Tốt nhất là nên xếp vào dĩ vãng Không nên nhắc lại Trời xe xe lạnh Mấy cửa hàng ở bên cạnh Đã đóng cửa từ bao giờ Sau khi ăn xong Đang chuẩn bị mở túi ra trả tiền Tôi nghe một giọng nói lý nhí Ở bên cạnh Chị Ngân sao ăn muộn vậy Giọng nói áp sát ngay sau lưng Nhưng nghe vô hồn đến độ Tôi có cảm giác đang lạc vào thế giới Của một cõi âm u nào đó Tôi khẽ quay lại Là cô ta Cái cô bé mà tôi vẫn mong có dịp gặp lại Nhưng đến khi gặp lại Thì làm cho trái tim của tôi đập thình thịch. Những tế bào trong cơ thể Căng như muốn nổ tung ra vậy Nào Ngân Bình tĩnh Bình tĩnh lại Bình tĩnh cảm ơn Bình tĩnh Tôi tự chấn an mình Rồi mỉm cười với cô bé đó Một nụ cười gượng gạo Ừ Chị hay đóng cửa muộn Em đi đâu vậy Hỏi xong Tôi mới thấy mình vô duyên Vào quán ăn Không để ăn thì để làm gì Xem kìa Tôi run đến mức Đầu óc hỗn loạn hết cả lên rồi Hôm nay cô ta mặc chiếc váy trắng Mua ở cửa hàng của tôi Dài quá đầu gối Bị thủng một góc ngay sát cánh tay Cái vết này giống như là vết bị đốt Khá loang lổ, Vẫn còn hơi mùi khen khét của lửa cháy Khóe môi của cô bé hơi hé mở Mái tóc búi cao chứ không buông xõa như lần đầu tôi gặp Chị thấy em mặc váy của cửa hàng mình thế nào? Mẹ em bảo mặc màu trắng rất xinh Trông nhã nhặn Váy trắng Tô son đỏ Móng tay đỏ Giống như là cô dâu ấy chị nhỏ Cô ta nhấn mạnh hai chữ cô dâu Dường như định nói tiếp Xong lại chỉ cười Và thoáng nhìn tôi như tỏ ý thăm dò Tôi nuốt nước bọt cố nén nỗi sợ hãi ở trong lòng Run rẩy nói Ng Người đẹp thì mặc cái gì cũng đẹp em ạ Vậy à Thế nếu đeo cùng một chiếc vòng Màu xanh ngọc bích lên trên tay chị Thì chắc là đẹp lắm chị Cô ta buông một câu hờ hức Dường như chẳng có gì liên quan đến nhau Hay là cô ta thích chiếc vòng Ở trên tay tôi Nói xong Cô ta bước đi Khóe mắt chảy ra hai giọt lệ Cô ta khóc Nhưng tại sao lại khóc Tôi ngơ ngẩn nhìn theo bóng dáng của cô bé Phát hiện cô ta đi đôi giày cao hót khoảng chục phân Nhưng kỳ lạ Làm sao tôi lại không nghe tiếng giày cao hót Dường như là cô ta đang trôi giặt trên mặt nước vậy Tôi cố gắng chấn tĩnh Trên đường về nhà Trái tim treo lơ lửng ở trên đầu Cái chuyện ma quái này Khi nào mới kết thúc Bao giờ mới kết thúc đây Từ trên cao vọng lại Một tiếng một con chim lợn bay qua những nóc nhà của thành phố Nghe đến giận người Phần 5 Lệ Giang gọi điện sẽ qua ở với tôi một thời gian để giải quyết việc riêng gì đó. Lệ Giang là em gái tôi, kém tôi ba tuổi, thông minh, khá sắc sảo. Trong mấy đứa em thì Lệ Giang là đứa sống tình cảm nhất, nên mẹ tôi hay thiên vị. Từ bé nó đã luôn được cưng chiều nhất nhà. Con bé mặt trái xoan, rất xinh. Tôi vẫn hay hỏi mẹ là tại sao mẹ đẻ ra cả hai mà tôi lại kém cạnh so với nó như vậy. Những lúc đó mẹ vẫn thường cười cười. Cha bố nhà cô Tôi nhặt cô trong sọt rác đấy Cô bị người ta vứt bỏ rơi ấy thế mà tôi cũng tin Khóc hết nước mắt Còn nhất quyết bỏ nhà ra đi Để tìm cha mẹ ruột của mình Nhiều lúc nghĩ lại hồi nhỏ Nhiều chuyện buồn cười thật Em để đồ ở đây thôi Em với người yêu đi Đà Lạt một tuần Để hâm nóng tình cảm chị ạ Bọn em búc vé rồi Có gì em sẽ check in ảnh ngọt các thứ cho chị coi Hóa ra Là nó bỏ bà chị già cô đơn một mình Để đi chơi với dai Tôi cốc nhẹ vào đầu nó Sướng nhá, nhớ mua quà cho chị đấy Thì tuổi trẻ mà Những chuyến đi thì bao giờ thiếu À xem nào, chị cho em mượn cái vòng tay Em đang thiếu phụ kiện, đỡ phải mua Tôi tháo chiếc vòng tay ra đeo cho nó Chẳng hiểu sao tôi rất thích chiếc vòng này Nó cũng gắn bó với tôi khá lâu Đây là loại vòng hiếm Nên tôi chưa nhìn thấy nó ở đâu có Sở lên mát lạnh Đúng là chất ngọc quý Càng nhìn càng đẹp Trong veo không một gợn sóng Con bé lệ rằng bay ngay trong buổi chiều hôm đó Còn tôi đến tối thì có hẹn với Phong Tối nay chúng tôi đi dự tiệc Trong giới làm ăn của anh Nếu không vì Phong nhất quyết bắt tôi đi Thì tôi cũng chẳng bao giờ muốn xuất hiện Ở những chỗ lúc nào cũng Toàn là những nụ cười giả tạo như vậy Em Bộ váy anh tặng em đâu Sao không mặc Nó sexy quá Em em ngại Em thích đơn giản thôi Ờ vậy tùy em Nhìn nét mặt của Phong Tôi cũng đã biết Anh ấy cực kỳ không hài lòng Với cách ăn mặc đơn giản của tôi Kể cũng đúng Những cô gái ở đây Thì ai cũng hở hết cỡ Phô ra những đường cong Không thể cưỡng lại Nào là bưởi Dưa hấu Dừa Còn phận hai trái nho đen như tôi Thì cứ có gì mà khoe hệ tivi màn hình phẳng tôi nói cho vui vậy thôi trước căn bản tính tôi thích nhẹ nhàng ai nghĩ sao cũng được có lẽ vì thế mà tôi bị lạc lõng đứng chơi vơi nhìn ra ngoài khung cửa sổ lẻ bóng một mình bạn trai yêu dấu thì đang cầm ly cốc tay đứng nói chuyện với mấy người đồng nghiệp chẳng thèm quan tâm xem bạn gái của anh ta như thế nào đang để hồn vía trên mây thì có một giọng nói cắt đôi dòng suy nghĩ Chào em Tôi nghe tiếng bèn ngẩng đầu Nhìn thấy một người đàn ông độ khoảng 30 Ăn mặc khá dị Trang phục phối màu thổ cẩm Nhìn khác xa với những người đàn ông bóng nhoáng Áo vét quần tây Đang đứng ở trong đây vậy Vâng ạ Chào anh Có chuyện gì không ạ À không Thấy chúng ta có cùng chung sự lạc lõng Thì anh ra nói chuyện cho vui ý mà Chứ không hề mang hàm ý tán tỉnh Em đừng có hiểu lầm Tôi phì cười Em đã nói gì đâu mà anh phải thanh minh Trông anh hơi nghiêm túc quá đấy Anh ta nghe vậy thì gãi gãi đầu Thời nay là như vậy mà Con gái ai cũng có nhiều người bị mắc bệnh ảo tưởng hễ cứ bắt chuyện thì cứ nghĩ là người ta chuẩn bị tán mình Xem ra cái người này tính cách cũng hay thật Anh ta nói năng rất có chừng mực Nụ cười lại rất có lực tương tác Khiến cho ngay cả một người không thích tiếp xúc với người lạ như tôi Cũng đưa tay ra cho anh ta Hoàn toàn không một chút cảnh giác Anh ta bắt tay trong thoáng chốc Rồi lập tức buông ra Nhanh chóng nhưng không mất lịch sự Anh tên là Toàn Tên này là do ông nội anh đặt đấy Mang khá nhiều ý nghĩa Còn em tên là gì để tiện xưng hô Dạ Tên em là Ngân Là Bùi Ngân Tên em cũng đơn giản như tính cách con người thôi Tôi vừa nói chuyện, vừa đưa mắt nhìn Phong Xem anh ta có nhìn thấy người yêu của mình Đang nói chuyện vui vẻ với người khác hay không Nhưng chắc trong tim anh ta Tôi vốn dĩ nhạt nhòa quá Cho nên anh ta không có thời gian mà để ý Nhìn em chắc là dân kinh doanh phải không Tôi khẽ gật đầu Vâng, em mở miệng thời trang nhỏ thôi Ờ, anh nhìn là biết mà Những người buôn bán quần áo thì thường rất tinh tế Còn anh thì anh bán đồ cổ Tôi phì cười với hai chữ tinh tế của anh ta Và tự hỏi Rốt cuộc thì như thế nào Mới là tinh tế Khi mà tôi suốt ngày bị người yêu ca thán Chưa bao giờ em hiểu anh Trò chuyện một lát về công việc kinh doanh của nhau Anh ta nói cho tôi biết về lịch sử đồ cổ Những vấn đề tôi rất thích nghe Nhưng chưa gặp được cao nhân để thỉnh giáo Khi đang nói đến chỗ thú vị nhất Anh ta đột nhiên cau mày. "Ngân này, có phải gần đây em hay gặp những thứ đáng sợ không?" Nghe đến đây, tôi giật mình mở to mắt nhìn anh ta. "Nghĩa là những thứ chưa bao giờ em gặp phải?" Anh ta gặng hỏi tôi, xong tôi chỉ lắc đầu, ấp úng nhìn ra chỗ khác. "Em em không hiểu ý của anh là gì." "Anh có cửa hiệu kinh doanh đồ cổ." Nhưng cũng thường nghiên cứu về những chuyện phong thủy huyền bí Ở bên ngoài mặt của em trông có vẻ ổn Nhưng ánh mắt lại hơi loạn thần Chắc chắn là em nhìn thấy vật gì đó Chỉ là chuyện xảy ra trong vòng khoảng thời gian gần đây thôi Anh nghĩ là anh có thể giúp được em Hơn nữa anh cũng có vài người bạn Cũng hiểu nhiều về vấn đề này lắm Yên tâm đi Anh mà không giúp được Thì anh nhờ thằng Tuấn bạn anh Với cái thằng Hưng Cú Heo Hai thằng đó cũng ổn lắm Bọn anh sẽ giúp em Cứ chia sẻ với anh Lời nói của anh ta khiến tôi có chút lo âu Nhưng xã hội bây giờ đẩy dẫy những thứ lừa đảo Tôi vừa gặp mà đã mở lòng tâm sự với anh ta thì liệu có phải là quá tùy tiện hay không Tôi quay lưng lại, bước đi Anh ta vẫn kịp dúi vào tay tôi một tấm danh thiếp Khi nào cần thì cứ đến cửa hiệu tìm anh Bất cứ lúc nào gặp được nhau cũng là một cái duyên mà nghe anh ta nói một cách thành tâm như vậy tôi vẫn hơi do dự một lát song cũng chỉ dừng lại hai giây sau đó đầu vẫn không ngoảnh lại mà bước tiếp sợ bị anh ta nhìn thấy cái sự bất an của mình đêm muộn phong đưa tôi về hôm nay có vẻ uống rượu với các đồng nghiệp rất vui phong ngà ngà say khi đến bên dưới khu chung cư phong mượn rượu ôm tôi vào lòng mà hôn đúng lúc đang đắm chìm trong cái tình ý triền miên tôi cảm thấy dường như có một cơn gió thổi qua làm tôi se se lạnh giống như có ai đó đang đi lướt qua mình vậy tôi mở mắt ra nhìn thấy phía đối diện có bóng người loáng thoáng mặc đồ đỏ nhìn kỹ lại thì không phải là bóng một người con gái mặc đồ trắng Nhìn cái bóc dáng mảnh mai duyên dáng. Tôi đứng hình, đẩy Phong ra. Theo bản năng nhìn lại một lần nữa, Thì chỉ thấy tiếng lá đung đưa thổi. Phong lưới lòng cả vạt, Nói bằng giọng, đầy giận dỗi. Em làm sao vậy? Mất cả hứng. Cảm thấy chán ghét anh đến thế này rồi cơ à? Không, là, là, là em... Chỉ là gần đây em cảm thấy, Có một bóng trắng luôn bám, bám theo em. Có thể... anh cho rằng em bị điên hay ảo giác nhưng mà lại là thật thôi nào ngân em suy nghĩ quá nhiều rồi đấy em em lên phòng đi ngủ sớm đi tôi lầm lũi bước về phía trước miệng lẩm bẩm anh không tin em lúc nào anh cũng không tin em vào phòng tôi thấy con dương đã ôm con gấu bông ngủ từ bao giờ tôi khẽ rón rén bước vào nhà tắm mở nước nóng lên để tắm Vì phòng tắm của căn hộ hơi nhỏ Nên bốn bên đều được lắp gương Nhờ hiệu quả thị giác Khiến cho nó trông có vẻ rộng hơn một chút Không còn cảm giác chật trội nữa Phía dưới chỗ bồn tắm rửa mặt Chủ nhà còn treo một bức tranh thiếu nữ Nên lúc tắm đêm Vào cửa nhà vệ sinh nhìn tranh Mà tôi cũng có cảm giác cô ta đang nhìn mình chằm chằm. Tôi nhắm mắt Nằm ngâm trong bồn tắm Thả lỏng toàn thân Nhỏ thêm vài giọt tinh dầu hoa hồng Để hơi nước phả ra mùi quyến rũ dễ chịu Thư thái Rất dễ chịu Cũng không biết đã ngâm mình bao lâu Cho đến khi mở mắt nhìn ra xung quanh Chỗ nào cũng thấy khuôn mặt của mình Nhìn một hồi lâu Bỗng nhiên khuôn mặt ở trong gương Dần dần biến đổi Trong phút chốc Vẻ hồng hào tươi tắn biến đi đâu mất Khuôn mặt vốn tròn trịa Chuyển sang hình trái xoan sắc nhọn Đôi mắt dài, đôi môi đỏ mọng, Khuôn mặt đó tiếp tục bỗng sưng vù lên giống như bộ rán bị ngâm nước dưới nước đã lâu vậy. Đôi môi biến thành màu tím tái. Khi cười, lộ ra một hàm răng trắng nhợn đầy ma quái. Tôi quay đầu muốn tránh đi, xong lại bắt gặp. Vẫn là khuôn mặt đó ở tấm gương đằng sau lưng. Tôi kinh hà hoàng. Xoay chuyển bốn phía, nhưng dù có chuyển đi đâu Thì trong các tấm gương vẫn là cái khuôn mặt ghê rợn đó Máu từ từ nhẻo ra từ khuôn mặt Những mảng da đầu bong chóc, trôi cả tóc ra Cuối cùng tôi sợ hãi ôm mặt ngồi sổ trong bồn tắm Xong bên tai lại vang lên tiếng cười ghê rợn tiếng cười lượn lờ bay bổng trong phòng tắm dù không lớn nhưng chuyển đến tận nơi sâu thẳm trong lòng tôi lạnh lẽo âm u như từ nơi xa xăm vọng về vậy dù tôi có bị tai chặt đến mức nào nhưng tiếng cười vẫn có thể chuyển tới khiến tôi vừa lo sợ không ngừng lắc đầu tôi hoảng hồn đứng tại chỗ không cả dám động đậy không dám gào thét cũng không nói được gì Thậm chí còn không cả dám thở Cái khuôn mặt ma quái tiến sát lại chỗ tôi Tôi tự hỏi bản thân Lẽ nào Mình sẽ chết như thế này sao Cổ của tôi bắt đầu bị kéo chặt Giống như có một sợi dây vô hình Bị thắt lại Tôi không thở được Mắt nhắm nghiền Xung quanh chỉ còn là một màu đen kít Ngân, ngân Tỉnh lại đi ngân Mở mắt Nút nước bọt, tôi kinh hoàng nhìn bốn mặt gương Bên trong đó chỉ có hình ảnh của tôi và con Dương Tôi bám chặt lấy tay con Dương, nói gấp gáp Dương ơi, ma, ma, tao, tao nhìn thấy ma Con bạn cũng sợ xanh mặt, ôm lấy tôi thều thào. Nhanh nhanh, mặc, mặc đồ rồi, rồi ra giường nằm Ngày mai bọn mình chuyển nhà Nhà này phong thủy có vấn đề rồi Đêm đó, hai đứa tôi bật điện sáng trăng online cả đêm Mà không ai dám nói với ai câu nào Ok, có lẽ là hôm nay chúng ta sẽ dừng ở đây Chúng ta đã đọc hết phần 5 Chúng ta dừng ở đây, đọc hết phần 5 Ngày mai chúng ta sẽ đọc phần 6 Nhá. Ngày mai chúng ta sẽ đọc phần 6 Uh, các bạn nhớ dùm mình nhé uh, Ngày mai Đọc phần 6 uh, Ok uh, Bây giờ Mình sẽ À, nói chuyện với các bạn một chút như mình đã hứa về cái vấn đề um, chuyện nói về cái vụ vụ um, chấn yểm của, của của người người xưa người, người cổ đó thì mình uh, sẽ chia sẻ với các bạn một chút cái đó ok bây giờ mình sẽ tắt cái um, tắt cái cái cái um, nhạc đi cho nó đỡ đỡ đỡ đỡ phân tâm để chấm vào đây cái mai nhớ. À, kính thưa các bạn thì uh, ở trong cái cái văn hóa dân gian, trong cái văn hóa dân gian của Trung Quốc nói chung, của thế giới nói chung, của uh, Việt Nam nói riêng, của uh, Trung Quốc có rất nhiều cái, uh, cái, cái cái cái cái cái cái cái cái thuyết nói về cái uh, cái việc mà mà một người một một gia tộc họ chấn dùng chính người để chấn yểm. Để chấn yểm giữ của rồi là các thứ thì cái cái cái cái việc này nó nó tồn tại từ rất là lâu đời rồi à, mình đã đọc đọc một cái tài liệu về người ta khai quật một cái mộ ở khu vực hải phòng mà có lẽ nếu như mà bạn nào mà ở, ở khu vực thủy nguyên hải phòng thì nếu các bạn mà hỏi thì cách đây lâu lâu cũng người ta cũng có thể nói đến à, người ta nó cũng, cũng cũng có thể là biết đến Thì cái, cái chấn ỉểm này nó như thế này Cái năm đó là người ta phát hiện một cái khu mộ Một cái khu mộ nó rất là cũ Mà nó nằm sâu ở trong trong một cái, cái, cái bãi sậy ở ven bờ sông đó. Ở ven bờ sông Thế thì nó khi mà người ta khai quật ra á OK các bạn mấy cái mấy cái mấy cái thanh niên nào đang hack nick hay đang giả nick gì đó các bạn đừng làm cho mình phân tâm đi. Các bạn không nghe được thì các bạn biến đi chỗ khác, đúng Các bạn cứ cứ ngồi xàm xàm xàm là mình phân tâm quá. Ờ, ở bên bên YouTube, bên YouTube thì không đấy không phải là anh Tạ cường đâu, nó nó giả nick đó, nó tạo một cái Một cái tên Youtube giống như vậy đó Chúc cứ cấm bình thường cho anh À Cấm đi Ở bên Facebook cũng thế Cấm luôn giùm anh đi Là mình rất là phân tâm Rồi mình quay lại câu chuyện à, Sau đó là nó nó khi mà người ta khai quật được cái mộ đó lên, người ta thấy một cái khu mộ cổ như vậy thì người ta khai quật lên người ta thấy, ra thì đầu tiên là người ta không nghĩ nó là khu mộ, mà ta người ta nghĩ rằng đó là một cái khu mà mà di chỉ thôi, một khu di chỉ cổ xưa Thế nhưng mà khi mà người ta khai quật lên thì người ta rất là kinh hoàng, thì người ta có kể lại như thế này, đây là mình đọc nhé, người ta phát hiện ra trong đó có xác của ba cô gái, mà cho đến khi mà người ta mở cái hầm mộ đó ra thì xác của ba cô gái này nguyên si gần như là vẫn còn đang sống rất là xinh đẹp mặc áo gấm mặc áo gấm thời xưa tóc búi ngày xưa được trang điểm rất là đẹp môi đỏ mọc và qua cái cái cái cái khảo sát cơ thể thì trong cái cơ thể của cô vẫn còn dường như là là nguyên vẹn chưa bị phân hủy à, chưa bị phân hủy hello cherry nó vẫn còn rất là nguyên si quốc khánh đúng ở thủy nguyên hải phòng đó em ấy nó rất là nguyên si ừ. sau đó là uh, người ta đưa về người ta tìm hiểu thì người ta đoán rằng là trước đây Khi mà trước khi chết Thì cô gái này được Được ăn rất là nhiều Sâm Được cho ăn rất là nhiều sâm Đấy dẫn đến là Vì một cái lý do nào đó mà Sau đó được ỉm một cái loại gì đó Để rồi khi mà cô ấy chết Thì cô ấy không phân hủy Và còn thêm một cái điều nữa Đó là Ở trên, trên, trên trán của mỗi một cô gái Trên trán của mỗi một cô gái là đều được được nạm vào các bạn hình dung nạm vào một cái hình một cái hình nó giống như là ừ, uh, giống như là, là là ở trong trong phim Ấn Độ các bạn nhìn thấy những cái cô con gái Ấn Độ những cái cô con gái Ấn Độ thì nó có một cái cái cái cái cái, cái, cái như cái nốt ruồi ở đây này và những cái đó thì người ta nói rằng đó là vật chất đồng đen cái đồng đen này nó không phải là cái đồng đen mà những mấy cái bà bán sắt vụn vẫn hay hay bán đâu nhé Đấy, cái đồng đen này nó nó không phải là là cái đó mà cái đồng đen này nó nó chính là cái mà chúng ta đã từng đọc trong một cái câu chuyện gì vậy trong một cái câu chuyện gì đó, mình không nhớ chính xác mà cũng đã được nhắc đến được nhắc đến à, một cái chất một cái vật chất đồng đen mà cái đồng đen này chính là cái thứ mà các thầy bùa hay tìm kiếm để tu để luyện phép để luyện phép Thế thì um, Trong cái bài viết đó Họ cũng chỉ nói đến thế thôi à, Chỉ nói đến thế thôi Còn sau đó là họ viết về cái thuyết như thế này Thế thì những cái nhà giàu Hoặc là vua chúa thời ngày xưa Thì khi mà họ chết đi Thì họ có một hình thức Người ta gọi là bồi tán Bồi tán chôn theo của cải chôn theo người hầu kẻ hạ Và chôn theo người giữ của đó chôn theo người giữ của của mình à, chuyện quỷ mộ đúng không chuyện uh, chuyện quỷ mộ phù nam ký quỷ mộ đúng không thế thì chôn uh, như vậy uh, họ làm bằng cách như sau họ chọn một, những cái cô gái trinh nữ uh, họ chọn những cô trinh nữ uh, có độ tuổi đồng nhất có ngày tháng năm sinh nó hợp với cái, cái cái cái cái cái cái cái cái cái nghi lễ mà họ cần cần làm sau đó là họ hoặc là có những thuyết thì nói rằng là cho cô gái đó ăn sâm sau đó là đặt vào trong quan tài đá cho đánh thuốc mê ngậm sâm để chết ở trong đó chết trong giấc ngủ có những thuyết thì cho rằng là cho cô gái đó ngậm sâm ngậm một cái sâm rất là quý và Cho nằm vào trong quan tài đá Nôm na là chôn sống Thế thì Sau khi làm như vậy xong Thì cùng với các cái cái cái bùa phép tế lễ của họ Thì họ Thì cái, cái hồn ma của cô gái đó Không siêu thoát được Xong không siêu thoát được Và Ở đó Vì bị những cái bùa phép kia khống chế Thì trở thành cái Cái cái linh hồn để Tồn tại mãi không đi siêu thoát để để ở đó bảo vệ cái cái lăng mộ đó. đó thì cái, cái sự, cái truyền thuyết đó nó được tồn tại từ rất là lâu rồi. Thì cứ như trong cái chuyện hôm qua chúng ta đọc, cái chuyện hôm qua của chúng ta đọc đó của tác giả Khiên Thục Linh á, thì chúng ta cũng thấy là cũng có cái hình thức đó là à, dùng người sống để chấn yểm. Đó, dùng người sống để chấn yểm. đó là dùng cái anh bộ đội kia thế nhưng mà cái hình thức của nó thì nó man dợ hơn đó là bịt mắt bịt mồm khâu mồm bịt mắt khâu mồm để bẻ gãy cổ bẻ gãy để xoay vòng quanh để trông non thì cái đây là một cái hình thức nó cũng rất là man dợ đó. nó cũng rất là man dợ à... cũng có một cái câu chuyện khác mà mình cũng được đọc. À, cũng được đọc, đó là ngày gì ngày xưa thì người ta cũng còn trấn yểm bằng thai nhi, tức là bằng bằng trẻ sơ sinh, không phải là thai nhi mà gọi là trẻ sơ sinh. À, như thế này, đó là người ta lấy những cái đứa bắt những cái đứa trẻ sơ sinh bằng tuổi hay như thế nào đó, sau đó là người ta đổ thủy ngân. Đó người ta đổ thủy ngân vào vào mắt rồi như mình chảy máu cam tự tử chảy máu cam gì gì thôi Không sao đổ thủy ngân vào vào mắt rồi này nóng nóng trong người hai bị chảy máu cam à, họ đổ thủy ngân vào mắt vào mồm vào mũi của cái đứa trẻ đó đổ thủy ngân lỏng á sau đó là họ dùng những cái nghi lễ lên cái đứa trẻ đó và chôn cái đứa trẻ đó vào, vào trong cái cái khu lăng mộ. Thế thì cái vong hồn của đứa trẻ đó nó nó không thể siêu thoát được. Và nó ở đó bởi vì bị những cái lăng mộ đó, bị những cái bùa phép khi chôn vào lăng mộ đó nó khống chế. Dẫn đến là cái linh cái vong hồn của đứa trẻ đó nó bắt buộc phải ở lại để bảo vệ cho cái cái cái cái cái cái, cái lăng cái khu lăng mộ đó cái mãi, mãi về sau này thì những cái chấn cái này nó cái cái cái cái là cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái Biết mà thực hiện những nghi lễ đó hay không Tuy nhiên là vẫn có những nơi mà người ta tìm hiểu ra những cái khu lăng mộ như vậy Vẫn có Người ta vẫn, vẫn khai thác được những cái khu lăng mộ như thế Vào năm 1972 Khi mà một đoàn kỹ sư lên khai hoang ở chính Thái Nguyên của mình họ bởi vì khi đó là cái khu này thì nó chỉ là cái vùng đồi núi thôi nên khai hoang ở đây thì họ cũng kha tìm ra một cái lăng mộ của người dân tộc Nùng và ở đó thì đó là một cái lăng mộ của một ông thầy mo đó là một cái lăng mộ của ông thầy mo để ok đúng rồi đó anh lạnh lùng bóng đêm chính xác dùng thủy ngân để bịt thất khiếu chính xác ạ thì khi mà họ khai quật cái cái cái lăng mộ của của cái ông thầy mo đó thì họ thấy ở đó là cái cái chôn cái chôn ba xác của ba đứa trẻ sơ sinh khoảng người ta áng chừng khoảng tầm 3 đến 5 tháng tuổi tại vì là ở khi những cái xác đó được quật lên là nó còn nguyên si nó không bị phân hủy nó không bị phân hủy và người ta thấy rằng ở trong trong trong trong cái vùng vùng vùng vùng đầu đó, cái vùng sọ của của đứa xác của ba đứa nhỏ đó là vẫn còn những cái chất thủy ngân lỏng và cái nghi lễ đó là cái cái lăng mộ đó được xây hình hình tam giác Và ba cái chum để ở ba góc của cái lăng mộ đó Trong ba cái chum đó là nhét vào ba cái xác của ba đứa trẻ sơ sinh Ba đứa trẻ sơ sinh đó là bị rút hết toàn bộ móng tay Và được bôi Thủy Ngân vào móng tay Thủy Ngân lòng móng tay Như kiểu là, là, là, là, là, là sơn nhũ đó Rồi mũi, mắt, mồm tai Bị bơm Thủy Ngân Lòng vào Đó. Thì nó, nó Nó nó, nó, Đây là những cái nghi lễ nó, nó rất là Là man dợ Nó tồn tại từ cổ xưa rồi. Nó rất là man dợ Mà Nói thật là bản thân mình Bây giờ mình kể lại cho các bạn nghe Mình còn thấy ghê Mình còn thấy ghê nó, Mình còn thấy ghê ghê người Thì những cái này mình cũng không biết là nó có thật hay không Và nó như thế nào cả ừ, Nhưng khẳng định rằng là có những người đã làm như thế Còn không biết là cái tác dụng của nó thì có thật hay không Chỉ có điều là nó đã thật sự tồn tại Và cho đến bây giờ Thì người ta vẫn tìm được những những cái đó người ta vẫn tìm được những cái những cái cái điều đó vẫn xảy ra những khai quật đó ra. OK, à, xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. À, buổi sau chúng ta sẽ tiếp tục tập 2 của chuyện ma kinh dị quỷ ám của tác giả Dương Thị Phượng này. À, xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào 22 giờ ngày mai. Bây giờ xin chúc các bạn ngủ ngon chúng ta cũng không dọa nhau nữa à, các bạn đừng thắc mắc bởi vì có một số cái thành phần kiểu óc chó ấy, không không làm gì được cái, cái, những cái trình livestream của mình có thể là đối thủ cạnh tranh đọc truyện ma của mình chẳng hạn hoặc là những cái thằng trước đây đã từng bị mình sút ra vì cái tôi ăn nói mất lịch sự chẳng hạn Bây giờ không làm gì được là bắt đầu vào Tạo những cái nick facebook giả Hoặc những cái nick youtube giả dạng mình đội, và đội ngũ admin Cũng như là giả dạng Những cái người bạn rất là thân thiết của mình Những người rất là quen thuộc Trong những cái chuồng luồng live stream của mình đó à, Để vào Cái chửi bới Mình thấy nó rất là những cái hành động Nó rất là trẻ con, nó rất là vớ vẩn không, Mình không biết là một thanh niên Đủ lớn để Để làm những cái hành động đó Để có thể tạo một cái nick Facebook giả đó Một cái nick Youtube giả đó Mà lại làm những cái hành động như vậy Thì nó rất là trẻ con mà Mình thấy nó rất là vớ vặt, Trẻ danh vô cùng Ok chúng ta đừng quan tâm đến những, những cái việc đó Xin nhờ các bạn admin ở bên Youtube à, Các bạn admin của fanpage Các bạn gặp những cái đối tượng như vậy Các bạn mạnh mẽ Thẳng tay sút ra giúp mình Ok chúng ta không chứa chấp những cái đối tượng như vậy, anh lạnh lùng bóng đêm nó không phải là nó hack nick của em đâu mà nó giả dạng em đó, nó giả nick em đó, nó tạo một cái nick facebook giả đấy, anh, mặc kệ nó đi, những cái đối tượng như vậy bỏ qua nó đi, ok. À, nhờ tam mau sẽ giúp anh gặp những cái đối tượng như vậy suốt ra cho anh, ok chúng ta sẽ đi ngủ thôi, à, rất là mệt rồi. Okay. À, Hưng, Hưng, Hưng ơi, à, có khi là anh sẽ xét cho em cái quyền cái quyền quản lý ở bên uh, bên pay hưng nhé uh, một chút nữa hoặc là sang mai anh sẽ xét um, cho em cái quyền quản lý ở bên bên bên kênh bên youtube quản lý um, Common em sẽ cùng với ngọc trúc vợ chồng anh cường hói giúp anh quản lý bên đó giúp anh còn ở bên pay thì sẽ có tam mau giúp anh rồi ok bên pay tám m thì nói thật là bởi vì pay đó Uh, anh chỉ là dạng dạng quản trị viên thôi nên anh cũng không có quyền đó. Cái đó thì anh sẽ trao đổi lại với minh chính sau. ok xin chúc các bạn một ngon và hẹn gặp lại các bạn vào 22 giờ ngày mai.